Bé ba lật giấy rẹt rẹt, bỗng nhiên nó ngừng tay trợn mắt. Tôi đi uống nước mới được. Sĩ tức mình định cản nó lại, bên ngoài có tiếng cười giòn, lấn ác tiếng chó sủa. <cười> Chào ông giáo sư bổn xứ. Đó là Hảo, xa vắng cả nửa tháng này mới tái ngộ. Hảo nịnh gót giày cốp cốp, nghe hoài quá. Sĩ vừa quay lại bắt tay bạn, là cả hai đứa bé nhảy chồm lên, chạy lại níu áo hảo. Anh hai, anh hai, có gì ăn không? Có, ở dưới ruộng gửi lên cho mấy em hai con rùa con, một quầy dừa sim, một mớ nếp than để ở nhà dưới, xuống mà ăn. Nhớ hỏi bà năm coi phần nào ăn, phần nào để dành cho ba, nghe không? Coi chừng rùa nó cắn. Hai đứa chạy mất, sĩ hỏi ý kiến hảo. Nguy quá, cho tụi nó nghỉ học hả? Tao chịu trách nhiệm, Lâu lâu mới có dịp gặp, ông Phủ rủi về bất tử, mày nói tao đến, và tao cho phép mày nghỉ chơi. Sĩ cười, mày quyền hạn nhiều quá, về dưới mày không cho tao biết để nhắn tin. Ông Phủ nói lại, tao mới hay, có biết nhà vợ con tao không? Đừng lo, bình yên, hương điện tám chỉ nhà, tao qua tận Mỹ Lâm, vợ mày trách mày cả tháng nay chưa gửi thư. Và tính gửi thư cho mày Nhưng hồi về gấp quá Tao quên ghé Tao có để địa chỉ của tao lại giờ con mày sống tạm Nghe nói muốn người ta làm ruộng giùm. Có gặp cháu ngoan quá Sĩ hỏi nhanh Yên ổn chứ Mấy tiếng yên ổn của sĩ ngụ ý Bọn gián điệp nhật đến quấy rầy chăng Nhưng Hảo chưa hiểu nổi Đáp nhanh Yên như bàn thạch Không khí tốt làm sao bệnh được Rồi anh kể tiếp chuyện riêng tư Đặc biệt phen này giờ sốc xuông Hương điền tám hết sức điệu Y chỉ cho tao thấy lúa trong lẫm Còn uy nguyên đầy dung Tây đã niêm phong Chờ bán theo giá quy định cho nhà binh Nhật Y hứa làm đúng lời ông phủ dặn Bớt cho dây Rồi thì nhậu ba xỉ đế lai rai Thịt rùa thịt rắn Đồng quê sao mà nhiều thú vị quá Tao chưa nói tới những cô thôn nữ Bóng dừa xanh như mộng. Miệng cười vui, Nhưng lòng sĩ thấy xe lại. Về đâu Hảo hời hợt đến thế, Ghé nhà anh sơ sơ. Bao nhiêu thời giờ dư, Hảo dành đi ăn uống và ngắm cảnh. Nhìn nước da đám nắng Và vẻ mặt mệt nhọc của Hảo Vì đi đường xa, Lòng sĩ dịu lại, Rằng biết mình Phật ý là vô lý, Cắt khe. Hảo chưa vợ con, Làm sao thông cảm thấu đáo nỗi khổ tâm Của người chồng xa vợ Của người vợ yếu đuối, thiếu dũng liếng Kiên nhẫn nuôi nấng đứa con thơ Lâu lâu về đồng quê một lần Hảo có cảm giác vui vui Vô tư cũng phải Giả lại vợ con anh được bình yên mạnh khỏe Đó là điều đáng mừng rồi Ngại Hảo cục hứng Anh nói ruốt theo câu nói của Hảo Ở thôn quê vui lắm Cỡ nào thuận lợi Hai đứa mình cùng về, vui hơn nữa. Mày nói cây dừa xanh nào? Dừa đằng lẫm lúa của ông Đốc Phủ ở Sóc suông hả? Ở chợ thỉnh thoảng mới thấy một cây dừa trong hàng rào. Chứ ở thôn quê thì khác. Hàng dừa xõa tóc như những con nhện nhện hùng leo lên nền trời lúc hoàng hôn, đường sắc hôn hoàng. Tao thấy trong báo Indochina ca ngợi ông toàn quyền đợt cu Và đăng luôn bài thơ không dần của ai đó so sánh như vậy Hương Điền Tám ngỡ ý đó của tao Nên khen tao biết xét đoán sự giận Rủ tao ở lại luôn vài ngày Tao muốn nghe lời y quá Nhưng sợ ông phủ trông Biết tao không thể ở lâu Y mời tao ăn rùa xào rau ngổ, rùa luộc Trứng non trong bụng rùa Béo hơn trồng đó trứng gà Một trứng nhậu một xị rượu cũng đủ Người ta nói vậy đó Bữa nào về với tao, rồi dẫn tao lại nhà mày. Chắc vợ mày nấu ăn khéo. Tao muốn nhờ vợ mày biết ai làm mai dùng để tao làm lại cuộc đời. Ráng làm ăn đi, những cô thôn nữ của mày lên trên này ở luôn cho vui. Mày chế diễu tao hay sao? Bề thế như vậy mà suối giục tao đem vợ con lên. Được về học ở đây, ngủ nhờ đằng nhà bà Năm là may phước lắm rồi. Sĩ chăm liếu thuốc, không nói thêm nữa chập sao Hảo mới hay mình quên cái thực tế nghèo của bạn. Anh vỗ giai sĩ. Tao mơ ước giùm mày vậy thôi. Tao mơ đồng quê như mày mơ đồng quê hồi còn học trong trường, hồi năm xưa. Hồi năm xưa đó, sĩ nhớ rõ lắm. Hảo với sĩ lắm lúc cáo bệnh, trốn tập thể dục, để cùng nhau đọc lén vài trang tiểu thuyết trong ấy. Đại để tả cảnh đồng quê lúc bắt đầu sa mưa bông súng nổi lá tím bằng đồng tiền cọng nhỏ như sợi chỉ rung rinh giữa nước phèn trong vắt như thủy tinh có bàn chân trắng trẻo của cô thôn nữ lội qua tiếng gà ghế trưa vọng lên hòa lẫn tiếng hát đưa em ầu ơ từ những mái tranh kề bên bờ trúc những trang sách đó bây giờ sau khi khảo sát lại Sẽ thấy còn đẹp còn đúng nhưng thiếu chút gì thí dụ Thiếu hình ảnh của nhà dột, Cả nhà súng xích nhau trên giường, Quăng chiếc chiếu lên nóc mùng để che mưa. Rồi trời vừa tạnh, Người vợ đã tới đằng xóm mượn gạo lứt về giả cung cung. Người đó là vợ sĩ. Sĩ nói, Nhắc chuyện đời xưa làm gì? Xưa cũng như nay, Tao càng thêm nhớ nhà. Nhắc lại để mày nhớ thêm, Nhớ ít sinh buồn, Nhớ nhiều trở thành vui. Hảo không muốn nói dài thêm để người bạn ly hương của mình âu sầu. Anh đến kế bên sĩ nhìn tầng ngần. Đằng kia, một cô gái dốc mình thon thon, tay cầm gào nước tưới cải, thỉnh thoảng ngước nhìn phía cửa sổ này. Hảo cười. Té ra nãy giờ mày ngắm cô tưới cải đó, coi cũng ra vẻ thôn nữ chứ. Nè đừng giận nha, có nét nào giống vợ mày không? Tao biết quyền trân công chúa của lòng mày là cô đó. Nói bậy đi, cháu của bà Năm, Mình ở đậu nhà người ta phải đàng hoàng. Sĩ nói gượng như vậy trước, Để thanh minh với bạn, Sao răng lấy mình. Tình cảm lúc này bông lông, Lên lõi và ý nghĩ thơ mộng. Quệ tưới cải ngoài kia, Đẹp, nhọc nhằn, Im lặng như vợ anh. Rẫy cải to rộng, xanh tươi, là mảnh đồng quê tuy đã biến đổi, nhưng còn na ná giống quê hương Anh. Cả quê hương Mỹ Lâm và xóm Tân Bằng, với cô Liễu Hương hồi năm nọ. Chủ nhật, rảnh kiếm tao chơi, tao đã ghi địa chỉ cho vợ mày gửi thư. Để tao lên lầu viết thư để lại cho ông Phủ rồi tao về. Hơi đâu mà chờ. Hảo lên thang vừa khuất, sĩ thấy bà Năm ở dưới nhà rón rén đi lại sao thầy giáo thầy đó anh em bạn thân của thầy hả dạ thầy đó cháu ông phủ bạn tôi làm thư ký ở một tiệm may ngoài sài gòn bà năm nhướn mắt hỏi kỹ tiệm may hả nhờ thầy hỏi dùng chớ tiệm may lớn rất cần người làm khuya nút khi đắt hàng má còn huệ khéo tay lắm dạ để tôi hỏi thử đây là dịp để tôi lo cho gì chính sĩ lật đật lên lầu vỗ vai hảo nghe nói tiệm may của mày cần người làm khuy nút hả lai đai khi nào đồ nhiều mới cần chi vậy cỡ này tao ở đậu nhà dì chính con của bà năm dì biết làm khuy nút cỡ này đành ở không tao nhớ dùng cho mày sẽ trả lời sao vì tao chưa là chủ tiệm ráng nha nhiều khi một chuyện không cần nhớ của mình lại là chuyện sống chết của người khác Nhớ kỹ nha Hảo. Ngồi trên bộ dán trước nhà, sỉ móc bóp ra để ngắm nghía hình vợ con. Tối rồi, bức ảnh lần lần mờ nhạt, khó phân biệt trắng đen được nữa. Chú Tư ngoài đường hẻm đi lững thững Khác hơn mọi lần, hôm nay chú về trễ, đường cái sáng trực lên. Trẻ con nhung nhau, đứa hát, đứa rượt cút bắt, đứa vỗ em. Cây cột đèn ở đầu đường hẻm quá cao Nhưng chưa đủ sức trọi đến chỗ sĩ ngồi Chỉ chấp chóa mấy lá mồng tơi Mấy dây khoai lang cuộn tròn dưới đất thèm nhà chú Tư Sĩ thấy chú Tư quẹo qua bên phải Chứ không về một mạch như mọi khi Anh đoán chừng chú Tư đi quán ăn cơm Anh lầm Chập sao chú trở lại Tay cầm gói giấy nhỏ Nè, mời thầy ăn với tôi, thầy giáo. Cô Mực, thầy chờ tôi hả? Nhậu nữa không? Thôi chú. Chú Tư gật gù suy nghĩ, rồi nói lớn cố ý cho dì chính nghe. Tôi nghe lời, nhậu chẳng no béo gì, không khéo người ta nói tôi là dân nhậu. Nếu ông Đốc Phủ nói như vậy, tôi không ngại vì ông sống riêng biệt. Tôi chỉ e chị chính hiểu lầm rồi ghét, cho tôi là người láng giềng sanh tật. Đoán được dụng ý của thợ tư vì chính nhăn mặt Hối hận về lỗi lầm của mình Đau xót biết mấy Có bao giờ vì muốn Mà rốt cuộc phải lầm lỗi vì lo cơm áo cho con, cho mẹ chồng vì nói khẽ Anh kỳ quá Tôi năn nỉ anh Chú tư biết vì chính Thực tình gian này Chú hiểu mình tàn nhẫn Nên nói dịu lại Năn nỉ thì tôi thôi nói Nè thầy giáo, chị Chính ghét rồi, tôi với thầy bắt ghế ra sân ăn khô mực, nói chuyện khô mực mà thôi. Đâu? Khô mực này ăn ngon chứ, ở miệt dưới mình đem lên đó. Thịt mực ngọt, tương mặn, ớt cay cay, nhưng ngon nhất vào phút này là ba tiếng miệt dưới mình. Khô mực từ Phú Quốc đem lên, quê sĩ cách Phú Quốc một eo biển lớn nhưng gần hơn đi Sài Gòn. Những ngày trúng lưới, thỉnh thoảng có vài chục con mực lộn trong tôm trong cá. Sĩ trả lời gọn, e gợi lại hình ảnh quê hương, mặt càng thêm nhớ nhà. Chú Tư à, miệt chú như miệt tôi, lâu lâu được gặp con mực ăn tươi ngon lắm. Mùi như cá mà như thịt, lơ lơ lửng lửng, biết sao mà nói, nhớ quá. Xuyên qua câu trả lời. Chú Tư thông cảm nỗi lòng của sĩ, cái nỗi niềm của chú hai chục năm về trước, vợ vỡ mất, mẹ đau yếu, dài mang chiếc nóc trách, tay sách cổ quai trèo. Chú lên đóng đô ở Sài Gòn, phải nói một câu cho sĩ hải dạ. Thầy so sánh đúng đó, cô mực nửa lai cá, nửa lai thịt. Như mình ở đây, nửa chợ, nửa quê, sát chợ mà hồn quê lạc lỏng. Tôi bây giờ dứt nọc rồi thầy ơi. Ở đó nhớ nhà quá trời, Muốn về làm ruộng hoài ha. Lơ đảng, Sĩ ngóng nền trời xa xa, Trăng sáng ngần, Ánh đèn điện thưa thớt. Trăng ở đây nào khác trăng đồng quê, Cũng mát lắm, Cũng thằng cuội ngồi gốc cây đa. Sĩ nói, Tôi muốn trở về quá. Chừng nào thầy trở lên với tôi. Coi, chưa lập xong sự nghiệp mà đã rút lui bộ làm ăn thất bại chưa được vừa ý hả thầy thất bại chưa hẳn thất bại còn thành công thì mờ mịt về dưới làm gì thầy ơi tới lui tốn hao tiền xe tiền tàu lắm tôi muốn về ở dưới luôn nhớ vợ con hả tôi biết hết rồi thầy thầy nhớ con ít mà nhớ má nó nhiều một phần thôi Mùa màng sắp tới, chẳng biết ở nhà thế nào, vợ con trông cậy nơi mình để mướn công gạch. Hôm nay tôi chưa được rảnh, thiếm với mấy cháu sống thế nào, thầy cứ gửi thư về dưới, mau nhấp nháy. Theo sĩ thì, thư thật là phương tiện che đậy, lừa đảo. Mặc dầu phong kính lại, lắm lúc nó không chứa được chân tình. Đặt trường hợp phải viết, có lẽ anh sẽ lựa thứ giấy đắt tiền. Trong đó viết sao đây, chẳng lẽ nói làm ăn khá, sức khỏe đầy đủ. Mà nói đúng sự thật thì không đành, nói chi để vợ thêm đau xót, lo lắng. Còn đau xót lo lắng hơn khi không nhận được thư. Anh đánh diêm châm thuốc, ít hơi dài cho cháy đều. Chờ lúc nào làm ăn yên ổn mới gửi thư, hoặc đem vợ con lên. Thợ tư gật đầu. Cứ đem vợ con lên đi thầy, vợ đâu chồng đó? Nặng lo mà nhẹ lo, cực chẳng đã mấy cô độc như tôi. Nè, thầy muốn đem lên thiệt không? Rồi nói tiếp. Vợ chồng thầy cứ ở nhà tôi, tôi sẵn sàng rước. Hồi nào là lạ, bây giờ quen nhau. Sĩ lật đật từ chối. Cảm ơn chú Tư, tôi tính kỹ rồi, trên này củi quê gạo châu. Thà mình cực, người lớn hiểu cái cực về mặt vật chất, thấy tương lai tươi sáng phần nào nên vui. Trẻ con, thà nó cực tinh thần. Đúng ra tinh thần của nó chưa phát triển, nhớ cha, nhớ mẹ, nó khóc một hồi rồi ngủ tuốt. Để trẻ con cực về mặt vật chất, tội nghiệp. Nhưng ở dưới ruộng thì sao? Bè sanh sống, mướn người khác làm ruộng vậy thôi, tôi dạy học thí công lại hốt quản vì mình đã vô ý tiết lộ việc dạy truyền bá quốc ngữ hồi ông giáo kiến. Anh sửa câu nói lại. Họ trả tiền khi vậy khi khác, chỉ đủ tiền hút thuốc. Rồi anh đành bịa thêm. Cơm ai nấy ăn, ai nuôi ai bao giờ. Mỗi năm vợ tôi kèm thêm mua bán lặt vặt. Năm nay cục vốn bán con heo nái, đưa hết tiền cho tôi lên đây. Cỡ này trời ít mưa nắng hạn, Sợ làm đám mạ không được như năm ngoái Nếu sĩ buồn bực Vì nhớ vợ Nhớ phong cảnh mà đòi về Thì chú Tư thuyết phục được Đằng này chỉ một lý do Sinh kế Chú cảm thấy khó khăn quá Nỗi khó khăn này Chú đã trải qua bao nhiêu lần Chú nói thật cho sĩ nghe Quả mây ăn ủi sĩ đôi chút Hoàn cảnh của thầy Khiến tôi nhớ lại Hai chục năm về trước tôi lớn tuổi hơn thầy đã gặp cảnh na ná như vậy cũng chưa xử sự làm sao làm ruộng tôi hiểu nhiều thất ruộng một mùa là thấy đổ nợ thất hai mùa chỉ còn nước ở đợ năm đó nhớ coi năm ngọ lúa bị sâu bù lạch ăn vợ đau chết tôi nghĩ ba mươi sáu kế trốn là hay nhất qua cù lao nai tôi khẩn đất phá rừng mồ hôi nước mắt bốn trăm năm Bị người khác khẩn trước bao chiếm Tức mình tôi ra chợ sóc trăng Kéo xe kéo Chàng qua Và anh bạn đồng nghiệp rủ tôi lên miệt tà lơn Núi đừng nhiều Dễ khai khẩn Trong bí rợ Bức mây Lấy đá mài dao Nếu có tài Mình săn cọp Câu xấu Dứt lời thợ tư cười giòn như bắp rang Mình mẩy chuyển động lung lay Đến chiếc ghế ọp ẹp Mà chú đang ngồi Bên kia dì chính cười to. Nói dốc đi. Ủa, có người nghe lén sao? Tôi xin thanh minh trước. Tôi nói riêng cho thầy giáo nghe. Chị nghe hùng chuyện dốc này thì chị chịu. Tôi nói gì đâu, anh làm khó tôi. Tôi nói anh ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Phải phải, tôi lên nửa lưng trời để tìm sinh kế. Núi tà lơn dài từ chót bảy núi Nối liền lên đến cao miên Giáp đành sim xa múc mắt Cao nửa lưng trời Tôi nhớ dài lắm Quả thật chú Tư nhớ dài Đêm về khuya Tiếng ồn ào của xe cộ đã bớt Ánh đèn khí đốt của người bán hàng rong càng thưa Như vài ngọn đèn chài trơ trẻn Ở bến phong kiều đời đường Ký ức của chú sáng ngời lên Ngày ở núi tà lơn Có lẽ chú không thấy hình ảnh núi tà lơn rõ rệt bằng bây giờ, sau bao năm lăn lóc với các bụi của đô thị. Núi tà lơn cao vút che mặt trời. Thầy thấy hiển hiện không? Sĩ khôi hài. Thấy hàng đào trước mặt mình kìa. Thầy phá tôi hoài, tôi nói bằng sự thật. Núi tà lơn cao chót vót đệ nhất đông dương. Mây phủ tư niên mãn mùa khiến tôi nhớ tới mẹ già đang ngóng trong tóc bạc như đầu non mây phủ gạo đông từng lon từng lít gánh lên tới chòi trên núi là mình đã đói nấu hai ba chập rồi còn đâu hồng dự trữ để ăn ngày nắng tháng mưa bí rợ bí đao dễ trồng lắm khoét đến nơi kẹt đá bỏ hột dây bòi dài cả chục thước mỗi trái yến rưỡi hai yến ngặt chừng bán phải gánh xuống triền Đường lỡm chởm đá tay mèo, mấy chị em gánh nước xuống dốc cầu ông lãnh dư hiểu. Khi lên mình gánh gạo đã khó rồi, bận xuống gánh bí còn nặng gấp bội. Tôi chưa kể đến bệnh rét rừng, nước độc lâu ngày bụng mình to như bụng tay. cọp beo rít chúa, kiến bù nhọt, rắn hổ may lớn cỡ khạp da bò. Trên đầu rắn có mồng, hải hùng. Cây ngã gió tan, rắn vừa chạy vừa hút gió. Ừ, thật sao? Nghe người ta đồn chứ tôi nào thấy Chỉ thấy dưới bãi lâu lâu hiện đột ngột vài trứng xấu Và mỗi đêm nghe cọp rống Ghê quá Nó ăn thịt ai không? Nào ăn thịt ai? Tôi nghe chứ không thấy Vì tôi cũng sợ chết lắm Chạm dạng tôi lui về tròi Gần cốc của một thầy tu cho ấm cúng Cốc là hang đá đó thầy Ông theo đạo gì? ai biết, ông đó chán chê thế sự từ lâu rồi, tôi ở gần, ông mừng lắm, nhưng tôi ít nói, chỉ bàn bạc với đôi ba đệ tử trong cốc, đệ tử này trăm phần trăm toàn người tha hương như tôi, càng bàn bạc chúng tôi càng nhớ nhà, nói đúng hơn là nhớ Trần gian vì mình đâu còn nhà mà nhớ, sao cùng tôi hạ sơn, thầy nghĩ coi, Trong lúc mình ì ạch leo núi chậm như rùa, thì ở trên đầu mình lâu lâu có một chiếc máy bay lượng tới để đưa đò qua tây qua sim gì đó. ban đêm dưới cánh máy bay có đèn xanh đèn đỏ rõ mồm một. Nó nhắc nhở cuộc đời dưới chân núi như hồi phá đất cù lao nai. Lâu lâu tôi qua đất liền coi hát đình một lần, thấy được cây đèn măng sông. Nó nhắc nhở những ngày tôi kéo xe ở sóc trăng, hút thuốc gò, Ngày nào tệ lắm cũng một cử cà phê và cơm lâm vô. Nói chi xa, trong am cũng đựa mùi trần thế. Có đồng hồ treo chạy tích tắc, có đinh sắt đóng nẹp dách. Lâu lâu mình phải mua kim, mua chỉ, mua gạo. Gạo xay máy của mấy người quê kiều bán rất mắt. Để họ mua lại quá rẻ những sản phẩm tuy trời cho. Nhưng mình phải làm cực chai mấy lớp da tay mới có. Tôi nói đây, thầy dư hiểu, tại sao tôi bỏ cái bồng lai tà lơn, lộn về thăm cụ lao nai, bay thẳng lên Sài Gòn, đạp xích lô cho kịp người đời, lần lần mới học qua nghề mộc. Sĩ so sánh, bước đường của anh đã trải qua tạm gọi là giang truân, nhưng so với đời chú Tư thấm vào đâu. Nghe chú Tư nói nãy giờ tôi bớt nhớ nhà. Bớt thiệt chưa, ở đây với tôi cứ đem vợ con lên. Thôi, cảm ơn chú Tư. Sao thầy nói yếu xìu vậy? Như vậy là còn nhớ. Tôi để tôi đi mua một gói thuốc hút. Sĩ đứng dậy, ngẩn ngơ bước vô nhà, muốn tìm một cái ly uống nước. Trong này, từ lâu dì chính lắng tai nghe rõ từng lời của chú Tư. Dì thêm ganh tị với giới đàn ông. Họ giàu nghị lực, đủ sức bay nhảy, xoay sở để làm ăn. Còn mình từ ngày chồng chết lên đây vì túng nên mang tội với chồng với con nghe lành lạnh nơi màng tang vì chính nằm trở nghiêng với lấy chai dầu gió con quệ ngồi bên kia lên tiếng cho con sức một miếng với má nè đã ốm gì mà sức, bày đặt má mà trong mình hả má ừ hỏi hoài con bé đâu kêu nó về khuya rồi con kêu hồi nãy Nó vừa ngủ trong buồng bữa nào cũng vậy, nói lại đằng bé hai, bé ba coi trồng cây, trồng kiến Hèn gì mấy bữa nay má thấy nó ưm một hụt mận bên nhà. Huệ nói, ở đằng ông phủ cũng trồng nữa, mấy đứa nhỏ bắt chước với nhau. Dì chính chép miệng. Con nhỏ kỳ thiệt, dặn đừng lại đó chơi nữa mà nó đi hoài, đánh nó một trận. Sực nhớ chuyện chiều hôm nọ, Huệ phân dân suy nghĩ. Vì lý do gì, lúc trước con bé lại nhà ông phủ chơi, mẹ mình không rây. Quệ tìm hiểu. Con đại con bé hoài, nó kỳ lắm. Rồi nói nhỏ. Hôm trước, nó rù quến bé hai, bé ba lại nhà. Con nít mấy đứa nó, nó tầm xàm. Lối xóm họ nghe được, đàm tiếu gia đình mình. Dì chính thấy ớn lạnh xương sống ngồi chồm dậy, kéo Quệ lại gần hỏi nhỏ. Tụi nó nói xàm chuyện gì Huệ? Có ai nghe không? nghe phút ấy, sĩ cố tình bước vô nhà để cho Huệ khỏi khổ tâm trả lời với mẹ. Thấy sĩ giàu đột ngột, Huệ ngồi yên, ánh đèn chấp chóa. Huệ e thẹn cúi mặt, ánh sáng chảy lóng lánh trên cánh tay trần mơn mởn. vì chính kéo mình đắp lên bụng, trở mình nằm nghiêng hỏi. Bộ hôm nay nhớ nhà hả thầy giáo? Sĩ đáp dạ biết sao làm ăn chưa khá đó gì chính tôi tính về quê thầy à chờ kiếm tiền bà nội con huệ nói nhờ thầy kiếm chỗ làm khuyên nút cho tôi có tin tức gì chưa thầy dạ tôi nhắn người anh em bạn rồi ảnh quen với ông chủ tiệm hy vọng nhiều lắm sực nhớ hôm trước mình đã hứa với bà năm sẽ dạy học giùm cho huệ và con bé sĩ nói luôn tôi cố gắng để đền ơn gì phần nào mai này tôi nhắc bạn tôi lần nữa và bắt đầu dạy học cô huệ con bé sĩ lắng tai nghe chờ tiếng trả lời nhưng vị chính im lặng con huệ thì hé miệng cười như đó hoa nở trong bóng tối đêm thiếu trăng